các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hồi bây giờ. Bính giật mình sững sốt không biết trả lời ra sao, nhìn mẹ ú ớ đắt. Ờ, um, ai ai, ai báo mẹ thế? Mẹ lại nghe người ta đồn nhảm chứ gì? Bà tiếp lao tới tát một cái nảy đom đó mắt và gằn giọng bảo: "Tiên sư cha nhà mày, đổ hư thân mất nết, tiên sư bố mày vô công rỗi nghề, ngồi không ăn hại." Chị mày rứt ruột bỏ con ra đi, lao động vất vả bên Đài Loan, nhịn ăn nhịn tiêu để nuôi cả nhà đây. Thế mà mày nở nào mày ngủ với chồng nó ngọt á. Con chó ăn cơm của chủ cũng còn mày biết nhớ ơn chủ, con người như mày sao mà vô ơn bạc nghĩa thế. Bính ngồi xuống mép giường, tấm tức khóc, bà tiếp lại thêm: "Tao bảo nói cho bố mày biết thì bố mày gọi đầu bôi phôi. Chị mày bên Đài Loan mà biết tin này thì ra sao?" Nó vậy nó xé xác mày ra chứ nó để yên à? Từ nay tao cấm hẳn nhé, không được bén mảng sang bên thằng Tích nữa nhé. Cần thì tao đi, không khiến mày." Dứt lời bà vùng vằng bỏ ra ngoài, miệng tiếp tục làu bảo chửi. Bĩnh hồi lại ủ rũ trên giường. Cô suy nghĩ mãi không hiểu tại sao mẹ cô lại biết được chuyện này, mà mẹ cô biết thì chắc chắn đã phải có nhiều người biết rồi đồn nhau mới đến tai bà. Về phần bà phần ba tiếp chửi bĩnh xong, lòng bà buồn vời vợi, da đầu hẻ, coi mấy vải trơn, nhưng vì bận tâm quá, bà chẳng làm được việc gì cả. Bà lo nhất là chuyện này đến tai nhi, con bà sẽ tức tốc trở về và mối thù hai chị em môn đời khó có thể hàn gắn được. Cả cái thằng thích con rể của bà nữa. Mặt mũi non hiền lành thế mà hóa ra cũng là thằng mất dạy, hoa thơm đánh cả cụ. Ngẫm nghĩ một lúc, Bà thích chuyện này chỉ mới có trong nhà biết với nhau, hay nói đúng hơn là chỉ có hai đứa cháu với bà biết mà thôi. Nếu Bính và Tích chấm dứt ngay bây giờ thì vẫn còn ngăn chặn không để loạn ra ngoài. Nghĩ thế, bà lại quay vào nhà tìm Bính. Bính vẫn ngồi yên chỗ cũ, khẽ ngẩng lên nhìn mẹ. Bà tiếp cay đắng bảo: "Phải cắt đứt ngay. Từ nay không được quan hệ với thằng Tích nữa. Cái thằng mất dạy nó có kêu có réo, vậy lờ đi cái chưa?" Có ngứa nghề thì đi tìm thằng khác. Thằng Tích nó là anh rể của mày, không thể như thế được. Bính ngẩng lên run run hỏi: "Ơ nhưng mà à, ai nói, ai nói cho mẹ biết vậy?" Bà tiếp không trả lời, Quách Đức tiếp: "Này, tao bảo cho biết nhé. Cái thảo cơ liên, chúng nó biết được thì chúng nó còn coi mày ra cái gì nữa hả? Không có mẹ thì có gì?" Nhưng gì mà đốn mạt như thế thì chúng nó khinh như con chó chứ gì với cháu gì nữa. Bà cố ý nói như thế để Bính đừng nghĩ là Thảo và Liên đã tiết lộ với bà. Nhưng mà con hỏi mẹ, ai nói cho mẹ biết chuyện này? Bà tiếp gay gắt nhấn mạnh. Mày hỏi làm gì? Ha? Không cần biết ai nói. Chỉ biết mày vì thằng Tích thì bỏ ngay cái trò lăng loàn mất nết ấy đi. Đừng để tao trách bố mày nhé, lúc ấy thì đừng có trách tao. Trời ơi, cái nhà này hết phúc rồi mới đẻ ra mày." Bánh ngồi yên không dám nói gì nữa, bà tiếp buồn rầu lặng lẽ bước ra cửa. Càng nghĩ, bà càng thấy thương Nhi bên Đài Loan. Thư viết về lần nào, Nhi cũng nhắc hai con phải ngoan với dì Bánh, phải vâng lời dì vì dì đã thay mẹ chăm sóc hai con. Rồi Nhi gửi tiền riêng cho Bánh mua quà thường xuyên tặng Bánh. Nhờ vậy mà Bánh cũng ít phải lam lũ như xưa có ngờ đâu bính chỉ lợi dụng sự gần gũi hai cháu để gian díu với anh rể. Rồi bà lại tự trách mình không chịu sang thăm cháu thường xuyên, cứ dục bính đi thay để tạo cơ hội cho hai đứa mất dạy gần gũi nhau. Bà buốt nhói đoán rằng chuyện này xảy ra chắc cũng đã mấy năm rồi chứ chả phải mới đây. Bà thở dài thườn thượt và buột miệng than thành tiếng: "Rồi ơi, sao tôi khổ thế này? Thật là nhà vô phúc." bà lại càng dày rứt hơn bởi bà sẽ phải giấu kín chuyện này không thể kể cho chồng nghe được dù trong lòng bức xúc đến đâu là vì ông tiếc vốn tính rất nóng nảy hơi tí là làm âm nhà âm cửa lên người ta bảo ông quen cái máu nhà binh bởi quá nửa đời người ông ở bộ đội ông mà biết bính ngủ vịt tích thì thế nào ông cũng phang bính bằng gậy che rồi muốn ra sao thì ra bính có bị đòn thì cũng đáng nhưng bà chỉ sợ chồng bà làm ồn nào thì người ngoài sẽ biết chuyện tồi bại của gia đình bà. Nghĩ đến chồng, bà tiếp giật mình đứng dậy, chạy lại cuối sân, chỗ nối liền ranh giới nhà hàng xóm. Đám trẻ đang ồn ào đuổi nhau bên ấy, bà giơ tay vẫy và cất tiếng gọi. Thảo, Liên, lại ba bảo cái này, một tí thôi. Hai đứa bé chạy nhanh tới, mồ hôi chảy đầm đìa trên mặt và ngực đẫm lưng áo. Bà khom người dặn nhỏ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net